Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes Tác giả Arthur Conan Doyle Hội tóc hung Một hôm, tôi bước vào phòng khách thì thấy Sherlock Holmes đang say sưa trò chuyện với một người đàn ông vóc người to béo. Sắc mặt hồng hào, mái tóc màu hung đỏ rực như lửa. Tôi xin lỗi vì sự đường đột và đang định quay ra Thì Sherlock Holmes đã kéo tôi vào, rồi đóng cửa lại Watson thân mến, anh đến thật là đúng lúc Anh nói Tôi sợ anh đang bận Đúng, rất bận là đang khát Vậy để tôi sang phòng bên đợi anh Không sao đâu Thưa ông Wilson, bác sĩ Watson đây là một cộng sự Và là một sự, một trợ thủ của tôi Trong nhiều vụ án thành công nhất Tôi tin chắc trong vụ này cũng sẽ rất hữu ích Người đàn ông to béo hơi nhỗn dậy, gợt đầu chào Lít cặp mắt nhỏ nhìn tôi, vẽ dò xét Watson thân mến, Sherlock Holmes nói Tôi biết anh từng chia sẻ cùng tôi lòng say mê tất cả những gì bí ẩn Và trái với lẽ thường Đây là ông Jarby Wilson Có chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe thấy trong mấy tháng nay Ông Wilson, theo tôi, ông nên vui lòng kể lại từ đầu Tôi yêu cầu như vậy không phải chỉ vì bác sĩ Watson, bạn tôi, chưa được nghe phần đầu Mà còn vì câu chuyện kỳ lạ này khiến tôi háo hức muốn nghe kỹ lại mọi tình tiết Thông thường, um, chỉ cần nghe qua vài tình tiết là tôi đã liên tưởng đến hàng ngàn vụ tương tự mà mình còn nhớ Nhưng với vụ này, tôi phải buộc lòng thừa nhận rằng nhiều điểm quả là có một không hai. Ông khách hàng lôi từ túi, trong chiếc áo tràng đang mặc ra một tờ báo ố bẩn nhầu nát. Cúi người xuống, ông đưa mắt nhìn vào một quảng cáo đăng trên tờ báo trải trên đùi. Đây rồi, ông vừa nói vừa dơ ngón tay mập tròn, hồng hào, chỉ vào đoạn dưới nằm giữa cột quảng cáo. Toàn bộ câu chuyện mở đầu từ chính cái mẫu này đây. Xin ông tự đọc lấy thì hơn. Tôi đón lấy tờ báo, rồi nhẩm đọc. Hội những người tóc hung. Thể theo ý nguyện mà ông Ezekiel Hopskin ở Lebanon, Pennsylvania, USA di chúc lại thì giờ đây hội cần tuyển một hội viên là một công việc nhàng nhã. Với mức lương 4 bảng 1 tuần Trích từ các khoản tài sản của ông Một người Có máy tóc hung đỏ Và có thể lực trí lực tốt Trên 21 tuổi Đều có thể dự tuyển Đơn từ xin gửi về cho ông Duncan Ross Vào sáng thứ hai Lúc 11 giờ Tại văn phòng hội số 7 Pops Coast Đường Fleet, London Chuyện quái quỷ gì thế này Tôi kêu lên sau khi đọc đi, đọc lại hai lần mẫu quảng cáo kỳ quạt đó. Sherlock Holmes mỉm cười. cười. Chuyện quá kỳ quạt đúng không? Anh nói. Bây giờ ông Wilson, xin ông kể về chính ông, gia cảnh ông và ấn tượng mà mẫu quảng cáo này gây nên cho ông. À, thì cũng như tôi vừa kể với ông đấy, ông Sherlock Holmes. JB Wilson nói, tôi có một cửa hiệu cầm đồ nhỏ tại Corbett Square gần khu cool City. Công việc làm ăn của tôi chẳng bề thế gì cho lắm, và gần đây lời lãi chỉ tạm đủ sống. Trước tôi có thể thuê hai nhân viên giúp việc, nhưng giờ thì chỉ còn dám thuê có một, và cũng khó trả nổi tiền lương cho người ta. Trừ phi người ấy vui lòng hưởng phần nửa mức lương thông thường, coi như để có dịp làm quen với công việc ở đây. Thế anh chàng sốc sáng ấy tên là gì? Sherlock Holmes hỏi. Tên hắn là Vincent Spalding. Hắn không còn trẻ nữa. Tôi tác hắn thật khó đoán. Hắn là một nhân viên nhanh nhẹn. Ông Sherlock Holmes ạ. Và tôi thừa biết hắn dễ dàng kiếm được một công việc khá hơn thế này nhiều. Lương bổng cao gấp đôi với đồng lương mà tôi trả hiện nay. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhận. Và nếu hắn thấy bằng lòng thì việc gì tôi lại gợi ý cho hắn rằng hắn đã chịu thiệt thôi kìa chứ Đúng, chẳng ít gì thật Xem ra ông quả tốt số khi kiếm được một tay phụ việc như hắn Chắc hắn cũng đang chú ý uh, chính mẫu quảng cáo này Ồ, hắn cũng có nhược điểm đấy Ông Wilson nói Tôi chưa từng gặp một ai mê ảnh như cả này Thể cao hứng là bấm mấy lí liệu rồi nhanh như một con thỏ chui tọt xuống hầm rượu in in tránh tránh những pho ảnh vừa chụp xong. Đó là nhược điểm chính của hắn. Coi nhìn chung thì hắn rất được việc. Tôi thấy chẳng có gì là đáng phàn nàn. Tôi đoán chắc hiện giờ hắn vẫn còn làm cho ông. Vâng, thưa ông. Hắn với một cô bé 14 tuổi chỉ lo việc bếp núc và dọn dẹp. Ngoài ra nhà tôi chẳng còn ai. Vì tôi không vợ không con Ba chúng tôi sống bình lặng Thưa không Cho tới lúc Mọi chuyện bắt đầu bị đảo lộn Kể từ ngày tôi đọc được mẫu quảng cáo này Một hôm Chuyện đó xảy ra cách đây hơn 8 tuần Sporting bước vào cửa hiệu Với tờ báo này trên tay Và nói Ước gì tôi cũng được trời phú Cho một mái tóc hùng đỏ Ông Wilson ạ Sao vậy? Tôi hỏi Sao ư? Hắn nói. Ông cứ đọc mẫu thông báo tuyển người của hội tóc hôm nay khắc rõ. Ai may mắn chắc sẽ kiếm được một gia tài nhỏ chứ chẳng phải đùa. Tôi chắc họ còn khuyết nhiều hội viên so với số người xin vào hội. Chỉ cần mái tóc tôi đổi màu là tôi sẽ sẵn sàng xin nhập hội ngay. Vì đây là một công việc tôi thấy thật là nhàn nhã. Sao? Vậy nghĩa là thế nào? Tôi hỏi hắn Ông Sherlock Holmes, ông thấy đó Vì công việc của tôi không bắt tôi phải chạy ngược, chạy xuôi tìm khách hàng Nên có khi suốt mấy tuần lễ Tôi chẳng bước chân ra khỏi nhà Vì vậy tôi chẳng biết gì nhiều về những chuyện diễn ra xung quanh Nên bao giờ tôi cũng háo hức nghe kể những chuyện mới lạ Thế đã bao giờ ông nghe nói tới hội tóc hung chưa? Hắn hỏi tôi Chưa bao giờ Ồ, oh, ông chính là người có thể chiếm được một trong những chỗ khuyết ấy đây Thế họ có thể kiếm được bao nhiêu? Tôi hỏi À, mỗi năm chỉ vài trăm bản thôi Nhưng được cái là công việc rất nhàn nhã Và lại không ảnh hưởng gì nhiều tới những chuyện họ đang làm Vâng, điều hắn... Kể khiến tôi phải giỗng tay lên nghe mấy năm nay công việc làm ăn của tôi không khấm khá lắm nên cờ mây kiếm thêm được vài trăm bảng quả hết sức hấp dẫn này nay hãy kể tôi nghe những gì anh biết về hội nọ đi tôi bảo hắn Vâng hắn đáp và chia cho tôi xem một quảng cáo nọì như chính ông thấy đó hồi đăng khuyết một chỗ họ có đăng lại địa chỉ rõ ràng ông có thể đến đó hỏi thêm Theo tôi được biết, hội này do Ekea Hoskins, một triệu phú Mỹ, tính nết hết sức khác người, lập ra. Tóc ông ấy đỏ rực nên ông ấy rất có thiện cảm với hết thảy những ai có mái tóc cùng màu. Bởi vậy sau ngày mất, ông ấy đã để lại một tập đoàn kết xù để tạo công ăn việc làm nhàng nhã cho những ai cùng màu tóc với ông ta. Tôi nghe nhiều người đồn là công xá thá hậu mà công việc lại chẳng vất vả gì lắm. Nhưng, tôi nói, số người tóc hung nập đơn kéo khéo lên đến cả hàng triệu. Không nhiều như ông tưởng đâu, hắn đáp. Như ông thấy đó, hội chỉ nhận những ai là người Luân Đôn. Ông triệu phú này vốn sinh ở Luân Đôn và sống tại đây thời trai trẻ, nên muốn làm những việc tốt đẹp cho thành phố nơi mình sinh trưởng. Hơn nữa tôi còn nghe nói hội không dành chỗ khuyết đó cho những ai tóc màu hung nhạt, hung sẵm hoặc bất kỳ sắc hung nào. Mà chỉ dành cho người có một mái tóc thật, màu hùng đỏ, đỏ rước như lửa Ông Wilson, nếu muốn nhập đơn, ông nên đến ngay đi Nhưng xem ra chắc ông chẳng thèm mất công chỉ để kiếm được có vài trăm bản Nhưng chắc quý ông thấy đó Tóc tôi quả thật màu hùng đỏ với đủ mọi sắc thái Mà chính mà quảng cáo khi đòi hỏi Tôi tự cảm thấy nếu phải dự tuyển Tôi sẽ có nhiều cơm may hơn bất cứ ai tôi từng gặp từ trước tới giờ. Vincent Sporting xem ra biết rõ chuyện này nhiều hơn những gì tôi có thể trông đợi ở hắn. Nên tôi lập tức ra lệnh cho hắn đóng cửa hiệu, rồi chúng tôi liền lên đường, tìm đến cái địa chỉ đã ghi trong mẫu quảng cáo kia. Ông Holmes ạ, tôi hy vọng đừng bao giờ sẽ phải chứng kiến thêm một lần nữa cảnh tượng như thế. Từ 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả những ai có mối mái tóc hùng với đủ mọi sắc độ đều lũ lượt kéo đến city để tranh nhau cái chỗ khuyết đăng trên mẫu quảng cáo kia. Tôi không thể hình dung nổi rằng trên đất nước Anh lại có đến ngân ấy người háo hức đổ về đây chỉ vì một quảng cáo vớ vẩn kia. Màu tóc họ thôi thì đủ mọi sắc độ, nhưng như Sporting nói Số người có mái tóc thật màu đỏ rực như lửa, quả không nhiều Khi thấy có ngừng ấy người đứng đợi, tôi toàn bỏ cuộc Nhưng Sporting không chịu nghe Hẳn chàng vài thích cánh mãi cho tới lúc lách được qua đám đông Và chúng tôi đặt được chân lên những bậc tan cấp dẫn lên văn phòng Trong văn phòng, tôi chẳng thấy bay biện gì nhiều Ngoài mấy chiếc ghế gỗ và một cái bàn Ngồi tại đó là một người bé lót chất Mói, màu tóc còn đỏ hơn cả tóc tôi Hắn nói vắng tắt vài câu với từng người dự tuyển Rồi với ai cũng cố tìm một vài khiếm khuyết này nọ để từ chối Chiếm được chỗ khiếm khuyết đó xem ra chẳng dễ Nhưng khi đến lượt tôi, anh chẳng lót chất nọ tỏ ra hài lòng hơn bất cứ ai khác Hắn đóng chặt cửa lại ngay sau lúc chúng tôi bước vào Để có thể trò chuyện riêng với hai chúng tôi Đây là ông J.B. Wilson Sparding nói Ông ấy đến để giữ tranh chỗ khuyết mà hồi đang tuyển Ông ấy rất xứng đáng Gã nọ đáp Lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy một mái tóc nào tuyệt như thế này Hắn lùi lại một bước Nghiêng đầu ngắm nhía mái tóc tôi Rồi thanh linh trồm tới nắm chặt tay tôi Chúc mừng tôi trúng tuyển Không còn gì để vân vân nữa Hắn nói Nhưng để biết chắc Xin ông thứ lỗi Tôi phải thật thận trọng để đề phòng Nói chưa dứt lời Hắn đã dùng cả hai tay tóm chặt tóc tôi Giật lấy giật để Cho tới lúc tôi rơm rớm nước mắt Ông ướt nước mắt kia Hắn vừa nói vừa buông tay ra Tôi thấy mọi điều đều ổn Nhưng chúng tôi phải thận trọng Vì chúng tôi đã hai lần bị lừa Một lần vì tóc giả Một lần thì tóc nhộn Hắn đến bên cửa sổ Và lớn tiếng báo cho đám đông rằng Đã tìm được ứng viên thích hợp Tiếng suýt xoa và kêu la vì thất vọng Từ dưới đường vọng lên Và mọi người lục tục bỏ đi Tản ra nhiều ngã Cho tới lúc chẳng còn thấy mái tóc hung nào, ngoại trừ mái tóc hung của tôi và của gã lo việc tuyển chọn các ứng viên. Tên tôi là Duncan Ross, hắn nói. Bao giờ thì ông có thể bắt tay vào công việc? À, có một điều hơi bất lợi là tôi đang bận chuyện làm ăn ở nhà, tôi đáp. Oh, ông Wilson, ông đừng lo Vincent Sparding nói Tôi có thể thay ông trong coi Tôi phải làm việc vào những giờ nào? Tôi hỏi Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều Hiện giờ ông Holmes ạ cứ tiệm cầm đồ của tôi chủ yếu chỉ làm việc vào buổi chiều và buổi tối Vì vậy tôi thấy không có gì bất tiền cho lắm Nếu kiếm thêm được chút đỉnh vào buổi sáng Ngoài ra tôi biết tay giúp việc của tôi là người đáng tin cậy Và hắn ta có thể thay thế tôi xoay sở mọi việc khi cần Vậy thì rất thuận tiền cho tôi Tôi nói Còn thu láo Bốn bảng mỗi tuần Thế công việc Nhàng nhã lắm Ông muốn ngủ ý gì khi gọi là nhàn nhã? À Ông phải có mặt hàng ngày tại văn phòng, hay ít ra cũng tại tòa nhà này, trong suốt thời gian đó. Nếu bỏ ra ngoài, ông sẽ mất việc. Bạn gì chút có ghi rõ điểm này? Mỗi ngày chỉ cần có mặt 4 tiếng thì chuyện không ra khỏi văn phòng chắc chắn tôi sẽ thực hiện được thôi, tôi nói. Chúng tôi không bao giờ dung thứ vì bất cứ lý do nào, ông Duncan Roth nói. Cả ốm đau lẫn bận công việc Hoặc bất cứ Cớ gì khác Hoặc Ông phải ở lại Hoặc sẽ bị mất việc Thế tôi phải làm gì? Chép lại bộ bách khoa toàn thư Anh Quốc Đây là tập 1 Bắt đầu từ ngày mai trở đi Ông sẵn sàng trước Dĩ nhiên Tôi đáp Vậy thì tạm biệt ông Ông Charlie Wilson Một lần nữa xin chúc mừng ông. Tôi cùng gãi giúp việc trở về. Chẳng biết nói gì hay làm gì thêm. Tôi rất mừng rỡ vì tìm được một công việc béo bỏ Vâng, chuyện đó khiến tôi khắp khởi mừng thầm suốt ngày. Nhưng đến chiều, tôi lại thấy lo. Tôi tự thuyết phục mình rằng toàn bộ chuyện này đúng ra là một trò đùa. Mặc dù thật chất nó là gì, tôi không sao hình dung nổi. Thật khó tin được rằng trên đời lại có kẻ để lại một bản di chúc kỳ cục như thế, và chịu bỏ ra một đống tiền như thế chỉ để thuê làm một dịch vụ giảng dị, là chấp toàn bộ bách khoa toàn thư Anh Quốc. Tuy vậy, sáng hôm sau, tôi vẫn quyết định đến xem tận mắt sự thể thế nào, nên tôi lên đường đến Pop's Court. Tôi sửng sốt và lấy làm thích thú vì mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp. Ngoài sức tưởng tượng, họ kê sẵn cho tôi một cái bàn và bên kênh Ross ngồi đó xem tôi bắt tay vào việc ra sao. Gã bảo tôi chép từ vần A, rồi lát sau bỏ đi để mặt tôi ngồi chép. Nhưng chóc chóc lại tạt vào xem tôi làm việc ra sao. Đúng 2 giờ, gã khen tôi đã chép được nhiều, rồi tạm biệt tôi, tiễn tôi ra khỏi cửa. Xong khóa cửa văn phòng ngay khi tôi vừa đi khỏi Ông Holmes ạ Việc đó cứ tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác Và đến thứ bảy gã bước vào Trao cho tôi 4 đồng Joverance vàng Để trả cho công việc tôi làm tuần qua Tuần sau mọi chuyện lại diễn ra như tuần đầu Rồi tuần tiếp theo nữa cũng thế Sáng nào tôi cũng có mặt ở đó đúng 10 giờ Và ra về lúc 2 giờ Càng về sau, Duncan Ross càng đến thưa dần Chỉ một lần vào buổi sáng Rồi ít lâu sau, không thấy đến nữa Tuy vậy, dĩ nhiên tôi vẫn không bao giờ dám rời khỏi phòng dù chỉ một phút Tôi làm thế nào biết chắc được lúc nào thì gã xuất hiện Hơn nữa, công việc lại nhàn nhã, hợp với sở thích tôi Nên tôi không muốn có nguy cơ bị thải hồi 8 tuần liền đã trôi qua như vậy và số giấy tôi chép được đã chất đầy phân nửa cái giá sách trong phòng. Nhưng rồi toàn bộ công việc bỗng nhiên kết thúc. Kết thúc? Vâng, thưa ông. Mà chỉ mới sáng nay thôi. Tôi đến nơi làm việc như thường lệ vào lúc 10 giờ. Nhưng thấy cửa khóa và chính giữa có dính một mẫu thông báo nhỏ hình vuông. Viết trên bìa cứng. Mẫu thông báo ấy đây. Ông có thể tự đọc. Rồi ông thân chủ chia ra một mẫu bìa trắng, cỡ bằng một trang sổ tay, viết chỉ võng vàng mấy chữ. Hội những người tóc hùng đỏ giải thể, ngày 9 tháng 10 năm 1890. Holmes và tôi ngắm nghía mẫu thông báo, và gương mặt rầu rỉ thấp thoáng sau mảnh bìa nọ, cho tới lúc khía cạnh khôi hài của vụ này khiến cả hai cùng phá lên cười. Tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cười trong chuyện này Ông thần chủ của chúng tôi kêu lên Mặt đó ẩn lên tận mái tóc hung đỏ rực Nếu quý ông không thể làm gì khác ngoài việc nhạo bán tôi Thì tôi đi nhờ người khác ngay đây Ồ oh, không không Holmes kêu lên Tôi thật tình không muốn bỏ qua vụ này Dù phải chịu mất bất cứ thứ gì Nhưng nói ông bỏ qua cho Trong chuyện này quả có điểm gì đó rất hài hước Thế ông làm gì khi thấy mẫu bìa này đến trên cửa? Tôi chưa biết phải làm gì cả Tôi tới dò hỏi các văn phòng kế cần của tòa nhà Nhưng chẳng ai biết gì về cái hội kia Rốt cuộc tôi đành phải tìm gặp ông chủ nhà ở dưới tầng trệt Hỏi xem ông ta có thể nói cho tôi biết gì đã xảy ra với hội tóc hung đỏ kia không Ông ấy đáp rằng chưa bao giờ nghe nói đến nó Rồi tôi hỏi ông là Duncan Ross là ai Ông ấy nói uh, cái tên đó ông mới nghe thấy lần đầu Vâng, tôi nói Đó chính là cái ông thuê căn phòng số 4 À, cái gã tóc màu hung đỏ chứ gì Đúng thế Ồ, ông ta tiếp Tên gã ấy là William Morris kia Hắn chỉ thuê tạm căn phòng tôi ít lâu Trong lúc chờ tìm được một chỗ mới Để đặt văn phòng của hắn Hắn vừa mới dọn đi hôm qua Thế có tiệm Thế có thể tìm hắn ở đâu À Tại văn phòng mới của hắn Hắn có nói cho tôi biết địa chỉ đấy Vâng, đây rồi Số 17 đường King Edward Cạnh giáo đường St. Paul Tôi đến ngày nơi đó Ông Holmes ạ Tìm được căn nhà theo địa chỉ Nhưng chẳng ai nghe nói tới cái tên William Morris Lẫn cái tên Duncan Ross Rồi ông còn làm gì nữa Holmes hỏi Tôi quay về Corbett Square Hỏi gã giúp việc nên tính sao Nhưng gã chẳng nghĩ được cách gì khả dị Giúp tôi cả Chỉ bảo tôi là nên chịu khó Chờ thư từ qua đường bưu điện Nhưng như thế tôi thấy chưa yên tâm Ông Holmes ạ Tôi không muốn bị mất việc Mà chẳng hề làm gì Chỉ khoanh tay ngồi chờ Tôi nghe nói ông rất tốt bụng, sẵn lòng giúp những ai khốn khổ đến cầu cứu mình, nên tôi đã tìm đến ông ngay. Ông ứng phó như vậy là khôn ngoan, Holmes nói. Vụ của ông rất đáng chú ý, và tôi rất lấy làm sung sướng được mời đứng ra giải quyết. Từ những gì ông vừa kể, tôi nghĩ đây chắc chắn là một vụ nghiêm trọng hơn so với mức mà người ta có thể tưởng khi mới nhìn qua. Đúng là nghiêm trọng thật, ông Jarby Wilson Không dưng tôi bị mất 4 bản mỗi tuần Riêng về phần ông, Holmes nhận xét Tôi thấy ông không có gì để oán trách các hiệp hội kỳ quật kỳ cả Trái lại, theo như tôi hiểu, ông kiếm thêm được khoảng 30 bản Và thu thêm được ít nhiều tri thức sâu sắc về tất cả các mục được viết trong vần A Ông chẳng mất gì cả Ồ không, thưa ông Nhưng tôi còn muốn dò ra tung tích bọn chúng xem chúng là ai Và chúng chơi trò này với tôi nhằm mục đích gì Nếu đó quả là một trò đùa Một trò đùa khá tốn kém với bọn chúng Vì chúng phải trả những 32 bản Chúng tôi sẽ cố làm sáng tỏ những điểm ông vừa nhắc Nhưng trước hết tôi muốn hỏi ông vài câu Ông Wilson Anh chàng giúp việc của ông Người đầu tiên lưu ý ông về mẫu quảng cáo kia Làm việc cho ông đã bao lâu rồi Trước đó khoảng một tháng Hắn đến với ông như thế nào Theo lời quảng cáo tôi cho đăng trên báo Chỉ một mình hắn đến hay còn có thêm ai khác Không Có khoảng một tá đến dự tuyển Tại sao ông lại chọn hắn Vì hắn năng nổ và không đòi hỏi nhiều Thật sự chỉ đòi phân nửa số lương phải không Vâng Tướng bảo hắn thế nào? Cái gã Vincent Sporting ấy Thấp, mập, rất nhanh nhẹn, không có râu Tuy tuổi khoảng 30 Trên trán có một vết sẹo trắng Holmes ngồi bật dậy, vẽ rất kích động Tôi cũng đoán vậy, anh nói Trên giái tay hắn, ông có thấy hai lỗ đeo hoa tai không? Có, thưa ông Hắn bảo tôi một bà Deegan đã sỏ cho hắn khi hắn còn trẻ Thôi được rồi, ông Wilson Vài ngày nữa tôi sẽ rất sung sướng Báo cho ông biết kết quả vụ này Hôm nay là thứ bảy Tôi hy vọng đến thứ hai chúng tôi sẽ có kết luận Khi ông thân chủ đã ra về Holmes liền thu người lại trong ghế bành Hai đầu gối khẳng khiêu gần chạm mũi Anh ngồi ở tư thế đó hồi lâu Mắt liêm diêm Chiếc tẩu bằng đất nung màu đen nhô ra phía trước Trồng từ cái mỏ của một giống chim kỳ lạ Tôi đã tưởng anh ngủ thiếp đi Thì thân linh anh trồm dậy dáng đều như thể một người vừa nảy ra một quyết định Và đặt chiếc tẩu lên mặt lò Chiều nay có một buổi hòa nhạc tại St. James Hall Anh thốt lên Anh nghĩ sao Watson Bệnh nhân của anh có thể vui lòng buông tha anh trong vài giờ được không Hôm nay tôi chẳng có gì phải làm Công việc của tôi không bao giờ khiến tôi phải miệt mài cả ngày trong phòng thám. Vậy thì anh đội mũ vào, rồi ta đi thôi. Trước tiên, tôi phải đến khu City. Rồi sau đó, trên đường về, ta có thể ghé vào một cửa hiệu nào đó ăn chiều. Nào, ta lên đường thôi. Chúng tôi đắp tàu điện ngầm đến tầng Othergate, rồi đi bộ một quảng tới Corbett Square. Nó diễn ra câu chuyện kỳ dị mà chúng tôi vừa được nghe kể ban sáng Một tấm biển hiệu màu nâu kẻ hai chữ J.B. Wilson bằng sơn trắng treo ở góc nhà Cho biết đó là cơ ngơi hành nghề của ông thân chủ tóc hung đỏ của chúng tôi Holmes dừng lại ngay trước cửa hiệu Nghiêng đầu ngắm nghĩa mọi thứ, mắt sáng quắc Rồi anh thông thả đi đi lại lại trên đường Sau đó vòng xuống tận góc phố Mắt vẫn chăm chú quan sát từng ngôi nhà. Cuối cùng anh quay lại trước cửa hiệu. Anh dùng đầu gậy nện mạnh hai ba lần xuống vỉa hè, rồi tiến thẳng tới trước cửa hiệu gõ cửa. Cánh cửa mở toan ngay, và trong khung cửa hiện ra một anh chàng mặt mũi sáng sủa lên tiếng mời mọc. Cảm ơn, Holmes nói. Tôi chỉ muốn nhờ anh chỉ giúp đường đến Strand. Đến ngã tư thứ ba sẽ phải, đến ngã tư thứ tư thì rẽ trái Gã giúp việc của ông Wilson vừa đáp vừa đóng chặt cửa lại Quả là một gã ranh mảnh, Holmes nhận xét khi chúng tôi quay ra Theo tôi xoát đoán, hắn là tay ranh mảnh đứng hàng thứ tư ở Luân Đôn này Và có lẽ đứng hàng thứ ba về mặt liều lĩnh Tôi đã biết ít nhiều về hắn Rõ ràng là gã giúp việc của ông Wilson đã đóng một vai trò đáng kể trong vụ làm ăn bí ẩn của hội tốc hôn. Tôi nói, tôi tin chắc việc, ông hỏi, việc anh hỏi đường chỉ là cái cớ để nhìn mặt hắn. Không phải đâu. Vậy anh muốn xem gì? Ổng quần hắn, nơi hai đầu gối. Thế anh thấy được những gì? Thấy cái mà tôi mong đợi nơi hắn ta. Vậy tại sao anh gõ gõ đầu gậy xuống vỉa hè? Bác sĩ thân mến ơi! Đây là lúc để quan sát, chứ không phải để trò chuyện Ta đã biết được ít nhiều về Corbett Square Giờ ta phải tìm kiếm những ngõ ngách nằm sau lưng nó Con đường mà chúng tôi đặt chân tới sau khi đi vòng qua góc quảng trường Corbett Square Là một trong những trục giao thông huyết mạch Nối liền khu City với hai phần thuộc mạng phía Bắc và Tây của Kinh Thành Khó mà hình dung nổi những dãy cửa hiệu và văn phòng hoa lệ mà chúng tôi đang nhìn thấy trước mắt là chính là mặt sau của cái quảng cáo ảm đạp mà chúng tôi vừa mới ghé qua. Để tôi ngắm nghĩa một chút nhé. Holmes nói khi dừng lại góc đường và đưa mắt nhìn dọc con đường. Tôi muốn ghi nhớ thứ tự các tòa nhà ở đây tìm hiểu từng tầng London là một thú vui của tôi. Đầu tiên là cửa hiệu thuốc lá Mortimer, kế đến là một sạp báo nhỏ, rồi chi nhánh Corbert của ngân hàng thành phố và các vùng phụ cận. Chỗ này ăn thẳng sang lô nhà phía bên kia. Anh Watson, thế là chúng ta đã xong việc. Bây giờ chúng ta được quyền thư giãn đầu óc trong chốc lát. Một hành sandwich, một tách cà phê, rồi sau đó ta đến dự buổi hòa nhạc Nơi mà chẳng một thân chủ tóc hùng nào có thể quấy rầy chúng ta bằng những vụ rắc rối điên đầu Bạn tôi say mê âm nhạc Vì anh vốn là người chơi nhạc và cũng là một nhạc sĩ có tài Suốt buổi chiều hôm đó, anh ngồi trong phòng hòa nhạc Tận hưởng một niềm hạnh phúc tột đỉnh Và khẽ đánh nhịp bằng mấy ngón tay dài khẳng khiêu theo các tiếc tấu được nghe Chắc anh muốn về ngay phải không bác sĩ Holmes nói khi chúng tôi vừa rời khỏi phòng hòa nhạc Vâng, tôi muốn về Còn tôi, tôi phải làm nốt một số việc Mất khoảng vài tiếng nữa Vụ Corbett Square quả là một vụ nghiêm trọng Thật vậy sao? Đây là một vụ phạm tội quy mô có mưu tính trước Tôi có đủ lý do để tin chắc chúng ta còn kịp ngăn chặn Tôi mong anh vui lòng giúp tôi tối nay Và lúc mấy giờ? Từ 10 giờ tối là vừa Watson ạ Vụ này e nguy hiểm Nên xin anh bỏ túi khẩu súng nhà binh của anh Holmes vẫy tay tạm biệt Rồi quay đi và mất hút trong Ngay trong đám đồng Tôi luôn bị ám ảnh Bởi ý nghĩ là mình thật khu khờ Mỗi lần cộng tác với Sherlock Holmes Tôi cũng nghe rõ những gì anh nghe thấy Và cũng nhìn rõ những gì anh nhìn thấy Nhưng qua lời anh Tôi hiểu rằng anh không chỉ thấy được những gì đã xảy ra, mà còn tiên đoán được những gì sắp tới, trong khi mắt tôi toàn bộ nội vụ vẫn chỉ là một mớ bồng bồng. Tối hôm đó, vừa đặt chân vào phòng Holmes, tôi thấy anh đang sôi nổi trò chuyện với hai người. Mà một thì tôi nhận ra ngay, đó là Peter Jones, một thám tử của sở cảnh sát. Còn người kia thì cao gầy, nét mặt buồn bã. Đầu đội một chiếc mũ bóng loáng Ra vậy là đủ mặt cả rồi hôm vừa nói Vừa cài khuy chiếc áo vest Rồi với tay lên giá Lấy chiếc gậy nặng trịch xuống Anh Watson Tôi nghĩ chắc anh đã biết ông Jones um, Scotland Yard Vậy chỉ xin giới thiệu với anh Đây là ông Meriwether Một cộng sự của chúng ta Trong cuộc phiêu lưu tới nay Với ông ông Meriwether Món tiền đặt cọc cho cuộc chơi tối nay là 30.000 bảng Còn với ông, ông John Đó sẽ là một gã phạm, tội phạm mà từ lâu ông vẫn ước ao tóm cổ Vâng, đó là John Clay Một tên giết người kim trộm cắp Gã con trẻ, ông Meriwether ạ Nhưng là tay rất sưng sỏ trong nghề Tôi muốn bắt gã hơn bất cứ tên tội phạm nào ở London Một nhân viên rất đáng chú ý Cái gã John Clay trai trẻ ấy, đầu óc hắn cũng tinh quái như đôi bàn tay hắn vậy. Nên tuy chúng tôi đã phát hiện được dấu tích hắn để lại khắp nơi, chúng tôi vẫn không biết tìm hắn ở đâu. Tôi đã theo dõi hắn nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Hy vọng rằng tối nay tôi sẽ có thể hân hạnh được giới thiệu với ông. Tôi cũng đã một vài lần được nhìn thấy chiến công của cái gã John Clay này. Mà tôi hoàn toàn đồng ý với ông rằng, hắn quả là một tay cao thủ trong nghề. Nhưng kìa, đã hơn 10 giờ rồi, ta phải lên đường thôi. Nếu hai ông lên chiếc xe đầu, thì Watson và tôi sẽ theo sau trên chiếc xe thứ hai. Trên đoạn đường dài, Holmes rất ít nói. Xe chúng tôi lăn bánh trên những dãy phố dài bất tận cho tới lúc đổ ra đường Farringdon. Sắp đến nơi rồi, bạn tôi nói tay Mary kia là một giám đốc nhà băng và có liên quan trực tiếp đến vụ này. Tôi nghĩ Jones cũng rất cần cho chúng ta. Ta xuống đây thôi, họ đang chờ chúng ta kìa kìa. Chúng tôi đặt chân xuống chính khúc đường vốn tấp nập mà chúng tôi vừa tới hồi sáng. Theo chân Mary Weather, chúng tôi băng qua một con hẻm hẹp, rồi theo một cánh cửa hông đã mở sẵn để đón chúng tôi đi vào nhà. Bên ngoài cánh cửa là một dãy hành lang ngắn, dẫn thẳng tới một cánh cổng sắt đồ sộ. Cánh cổng cũng đã mở sẵn, và chúng tôi lần bước trên những bậc cầu thoang sắn bằng đá, dẫn xuống một cái cổng đồ sộ nữa. Ông Merryweather dừng lại, chăm đèn, xong dẫn chúng tôi xuống một lối đi tối ôm, sực mùi đất ẩm. Rồi ông mở tiếp cánh cửa thứ ba, đưa chúng tôi xuống một căn nhà hầm rất rộng. Xung quanh, chúng tôi thấy chất đóng hàng dãy thùng gỗ và hòm lớn. Từ phía trên ông rất an toàn. Holmes vừa nhận xét, vừa do cao ngọn đàn lồng, đứa mắt nhìn quam. Cả từ phía dưới cũng thế. Ông Meriwether vừa nói, vừa gõ gõ đầu gậy xuống mặt sàn bằng đá. Trời ơi! Sao nghe như trống rỗng thế này? Ông ngước mắt kinh ngạc thốt lên Tôi buộc phải yêu cầu ông nói nhỏ hơn một chút Holmes nghiêm nghị nói Nếu không chúng ta sẽ có nguy cơ chẳng gạt hái được gì trong chuyến phiêu lưu này Xin quý ông làm ơn ngồi xuống mấy cái thùng kia Và đừng can thiệp vào công việc của tôi Ông Meriwether liền ngồi ngay xuống một cái thùng gỗ Vẽ mặt rất phật ý Holmes quý xuống dưới sàn và dùng chiếc đèn lồng bắt đầu xem xét cẩn thận từng kẻ đá. Chỉ vài phút sau, anh đã mãn nguyện ngay vì tôi thấy anh đã đứng bật dậy. Chúng ta phải chờ ít nhất một tiếng nữa, anh nói. Vì bọn chúng khó có thể làm gì trước khi ông chủ hiệu cầm đồ ngủ yên. Bây giờ chúng sẽ không bỏ lỡ lấy một phút vì công việc càng sống sớm. Chúng sẽ càng có nhiều thời giờ để chạy trốn Anh Watson, chắc anh đã đoán được hiện nay chúng ta đang ở dưới tầng hầm chi nhánh City Của một trong những nhà ngân hàng chủ chốt ở London Ông Meriwether đây là chủ tịch ban giám đốc Ông ấy sẽ giải thích cho anh rõ rằng lúc này bọn tội phạm táo tận nhất của thành phố London Có những lý do để quan tâm nhiều đến căn nhà hầm này Chúng tôi hiện cất giữ tại đây toàn bộ số vang pháp mà ngân hàng đã vay được. Ông giám đốc khẽ nói. Vang pháp của ông? Vâng. Cách đây vài tháng chúng tôi có vay của ngân hàng Pháp quốc một số vàng trị giá 30.000 vàng. Trị giá 30.000 bảng Ai cũng biết là chúng tôi chưa bao giờ khui số vàng ấy ra Và cho tới bây giờ, mấy thùng vàng đó vẫn còn nằm nguyên ở đây, tại căn hầm này Cái thùng tôi đang ngồi này đựng một số vàng trị giá tới 2.000 bản anh Nghĩa là nhiều hơn rất nhiều so với mức bình thường tại một văn phòng của một chi nhánh nhỏ Và các viên giám đốc đều đã có những mối nghi ngờ về chuyện này Họ nghi ngờ là rất phải Holmes nhận xét Và bây giờ đã đến lúc Chúng ta phải trù liệu những gì cần làm Để hoàn tất cái kế hoạch nhỏ của ta Tôi hy vọng Trong khoảng một giờ nữa Mọi chuyện sẽ kết thúc Trong thời gian đó Ông Meriwether Chúng ta phải che tạm ngọn đèn lại Vậy là phải ngồi trong ống tối Tôi e rằng đành phải thế thôi Tôi thấy đối thủ của chúng ta Đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng Nên ta thông thể liều lĩnh để cho chúng thấy dưới này có ánh sáng. Và trước nhất, chúng ta phải chọn cho mỗi người một vị trí thuận lợi để ra tay. Bọn này rất cáo tận nên chúng ta có lợi thế hơn. Chúng vẫn có thể gây tổn hại cho chúng ta nếu ta không cẩn thận. Tôi sẽ đứng nếp sau cái thùng này, còn các ông hãy nắp sâu mấy cái kia. Khi nào tôi chiếu đèn vào bọn chúng, các ông hãy mau lẹ bắt lấy chúng. Nếu chúng nổ súng, thì anh Watson... Hãy bắn hạ chúng Bọn chúng chỉ còn một lối thoát Holmes khẽ nói Đó là lui về căn nhà Trên Corbett Square Ông Jones Tôi hy vọng chắc ông đã làm đúng Những gì tôi yêu cầu Tôi đã cho một viên thanh tra Và hai cảnh sát mai phục Ở cửa trước hiệu cầm đồ Vậy là chúng ta đã chặn hết Tất cả các lối ra Và giờ thì... Chỉ còn phải ngồi im đợi chúng nữa thôi Thời gian như thể ngừng trôi Lúc này mới có 1 giờ 15 phút Thế mà tôi có cảm giác như đêm đã sắp tàn và trời đang rạng sáng Từ chỗ nóc, tôi có thể nhìn bao quát cả sàn hồng Bỗng mắt tôi nhìn thấy một ánh đèn Mới đầu, đó chỉ là một tia sáng nhỏ trên mặt đá Về sau, tia sáng cứ dài dần cho tới lúc trở thành một vệt vàng Rồi bất thần, không hề gây tiếng động Khe hở trên mặt sàn như mở rộng ra, thành một lỗ hỏng Một bàn tay hiện ra, trắng trẻo như tay phụ nữ Sơ soạn ở phía giữa quần sáng nhỏ Rồi một trong những phiến đá rộng, màu trắng Bị lật sang bên, phát ra một tiếng động ngắn Và một lỗ hỏng trắng hoát hình vuông xuất hiện Khiến một dòng ánh sáng từ một ngọn đen lông tuôn vào căn hầm. Qua cái lỗ hổng đó. Một gương mặt rất trẻ con từ từ nhô lên. Đưa cặp mắt do xét nhòm quanh. Sau đó gã nọ vương dần người lên cho tới lúc tùy được gối vào mép lỗ. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đã đứng bên mép lỗ. Và đưa bàn tay ra, kéo tinh đồng bọn lên theo. Một gã cũng thấp như hắn, mặt mũi xanh sao. Máy tóc hung đỏ rực như lửa Ổn rồi, hắn thì thầm Mày có mang theo mấy cái bao không? Thế là đại thắng Nhảy đi á kia. nhảy đi Holmes lao ra, tóm chặt cổ áo Mật Gã mới đột nhập đó Gã kia tụt vội xuống cái lửa hỏng nọ Và tôi nghe thấy tiếng vải rách soạt khi John túm lấy chiếc áo khoác của hắn. Ánh đèn rọi thẳng vào khẩu súng hắn cầm, nhưng chiếc gầy của Holmes đã dán mạnh vào cổ tay hắn, khiến khẩu súng rơi xuống mặt sàn đá. Với thôi, John Clay, Holmes nói. Anh chẳng còn một cơ may nào nữa đâu. Ta biết, gã đáp giọng ráo hoảnh, nhưng ta tin bạn ta đã thoát. Tuy ta thấy anh đã vớ được chiếc áo choàng của cậu ta. Có ba người đợi hắn ngoài cửa đấy, Holmes nói. À, ra thế. Xem ra anh đã tính đâu vào đấy rồi nhỉ? Khá khang cho anh. Cả cho anh nữa, Holmes đáp. Ý đồ lọc hồi tóc hôn của anh quả rất tân kỳ và hữu hiệu. John Clay nghiêng mình chào một vòng cả ba chúng tôi, rồi lặng lẽ theo sau viên thám tử đi. Watson, anh thấy không hôm giảng giải khi chúng tôi ngồi bênh cấp whiskky tại Baker Street ngay từ đầu tôi đã thấy rõ rằng mục đích duy nhất của cái hội nọ là điều ông chủ hiệu cầm đồ ra khỏi nhà mình hàng ngày trong nhiều giờ cái biện pháp chọn quả cực kỳ quạt thật nhưng quả tình cũng khó tìm được một cách nào tốt hơn ngón này rõ ràng là do cái trí tuệ của clay nghĩ ra nhờ máy tóc đỏ rực của tình đồng bọn gợi ý Bốn bạn mỗi tuần là một miếng mồi hết sức cám dỗ đối với ông chủ hiệu. Nhưng có đáng là bao khi bọn chúng tính chuyện với được hàng ngàn. Chúng cho đăng quảng cáo, rồi một gã lừa đảo đã thuê tạm một văn phòng. Con gã kia khuyến thích ông chủ mình nộp đơn. Và cả hai cùng nhau tìm cách làm sao cho ông ta chắc chắn vắng nhà tất cả các buổi sáng trong nhiều tuần lễ. Chỉ cần thoáng nghe qua câu chuyện là hắn chỉ xin giúp việc với phần nửa số lương. Tôi đã hiểu ngay Là hắn phải có một động cơ mạnh mẽ nào đó Thôi thúc hắn chịu làm với đồng lương như thế Nhưng bằng cách nào mà anh đoán được động cơ của bọn chúng Công việc làm ăn của ông thân chủ chúng ta Chẳng lời lãi bao nhiêu Nên trong nhà ông ta chẳng có món gì đáng giá Để chúng phải trù tính việc này Việc kia Và chi tiêu tốn kém như vậy cả Vì thế rõ ràng là cái mà chúng đi tìm Phải ở chỗ khác kia Nhưng đó là cái gì? Tôi nghĩ tới cái thói hay chụp ảnh của gã giúp việc Và cái thói quen chui xuống căn hầm của gã Tận hầm! Chìa khóa của mọi chuyện đây rồi Tôi liền do tìm lai lịch gã giúp việc bí ẩn nọ Và phát hiện ra rằng mình đang đối mặt với một trong những tên tội phạm nhẫn tâm nhất và táo tận nhất thành phố Luân Đô Hắn đang làm gì đó dưới tầng hầm Một công việc phải mất nhiều giờ mỗi ngày Và phải làm mấy tháng mới xong Việc gì nhỉ? Tôi nghĩ Đó chỉ là có thể một việc đào hầm Để đột nhập vào một tòa nhà Đó là những điều mà tôi đã suy ra được Khi đến thầm hiện trường Tôi đã làm anh ngạc nhiên Khi gõ gõ đầu gậy xuống vỉa hè Tôi muốn biết tầng hầm đó Dẫn ra phía trước hay phía sau Không phải phía trước Thế là tôi giật chuồng gọi cửa Và gãi giúp việc nọ đã ra mở ngay Đúng như tôi hy vọng Tôi hầu như không nhìn vào mặt hắn Hai đầu gối hắn mới đáng nhìn Các anh cũng đã nhìn thấy tận mắt Cả hai ống quần hắn đều sờn nhau Và nhem nhuốt nơi hai đầu gối Đó là vết tích của bấy nhiêu giờ đào bới Bấy giờ chỉ có một điểm chưa rõ Là con đường đó dẫn đến đâu Tôi vòng ra góc quảng trường Thì thấy ngân hàng City và ngoại thành Với cửa hiệu cầm đồ kia đấu lưng vào nhau Tôi cảm thấy mình đã gửi xong bài toán. Khi anh ra về sau buổi hòa nhạc, tôi ghé đến Scotland Yard, rồi đi gặp ông chủ tịch ban giám đốc của ngân hàng nọ. Và tôi đã gặt hái được kết quả như chính anh đã thấy đấy. Nhưng anh làm cách nào mà đoán được rằng đêm nay chúng sẽ hành động? Tôi hỏi. Ê... Khi chúng đóng cửa văn phòng của hội, thì cũng chính là lúc chúng không còn lo nghĩ gì nữa tới chuyện ông Jarby Wilson đi vắng hay ở nhà. Nói cách khác, chúng đã đào xong con đường hầm kia. Nhưng cái chính là chúng phải sử dụng sớm thành quả đó. Vì chúng sợ có thể bị phát hiện, hoặc ngân hàng sẽ chuyển chỗ vàng kia đi nơi khác. Thứ bảy là dịp thuận tiện cho chúng hơn bất kỳ ngày nào khác. Vì chúng sẽ có tới 2 ngày để tẩu thoát. Vì tất cả những lý do đó, tôi dự kiến chúng sẽ hành động ngay đêm nay Cách suy luận của anh thật quả là tài tinh Tôi thắng phục reo to Nó chỉ cứu tôi ra khỏi cảnh buồn chán thôi Anh vừa đáp, vừa ngáp dài